Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Dì Thiệu giật mình xua tay ngay, đứng dậy vén rèm ra, xem không thấy có ai mới quay vào bảo đạo bà. Hãy nói đến con chủ non ấy là tôi không thể chịu được. Một phần ra từ nhà này, nó không chuyển về nhà cha mẹ nó, thì tôi không phải là giống người. Mã đạo bà nghe thấy Thế điền sỏ ý. Sẽ tôi có đợt bà nói mới rõ à? Chả lẽ cả nhà lại không ai biết thế sao? Thôi bà cứ mặc kệ người ta, đừng để ý đến. Như thế lại xong. Dì Thiệu nói, mẹ ơi, chẳng mặc kệ thì làm gì được nó. Tôi nói câu này không phải là gây tai gây ác gì đâu. Chỉ tại các người không có gan, còn cách gì ai. Nếu công khai không làm hại nổi thì tìm cách hại ngầm. Lẽ nào lại chịu đến như bây giờ? Sĩ Thiệu nghe câu ấy có một ý riêng trong bụng mừng thầm liền hỏi. Cách hại ngấm ngầm làm thế nào? Tôi vẫn tịnh bụng thế. Nhưng chưa tìm ra được người giỏi giang giúp cho đấy thôi. Xem bà bảo ban cho, xong việc tôi sẽ hậu tạ. Mã đạo bà thấy đã ăn ý lại tìm cách nói làng. À Sĩ Đà Phật! Bà đừng hỏi tôi, tôi biết thế nào được việc ấy. Nói ra phải tội đấy. Sĩ Thiệu nói, Bà cứ khéo đắm đo, vừa này bà là người hay cứng giúp kẻ khốn khó. Có lẽ nào người ta tìm cách làm hại mẹ con tôi, mà bà lại cứ xương mắt ngồi nhìn. Hay là bà bảo tôi không tạ được bà? Đạo bà cười nói, Ôi bà lầm rồi, Tôi bảo không nỡ ngồi nhìn mẹ con bà bị người ta ức hiếp thì được. Chứ tạ hay không thì tôi đâu có nghĩ đến chuyện ấy. Bà còn có cái gì đáng tạ nữa. Dì Thiệu nghe vậy lòng đã nhẹ đôi chút liền nói. Bà là người hiểu việc, sao lại còn nói lần thần thế? Nếu phép của bà mầu nhiệm làm được cho hai đứa chết đi. tại sản nhà này không phải tay mẹ con tôi hay sao? Bây giờ bà muốn gì mà chẳng được. Mã đạo bà cúi đầu một lúc rồi nói Đến khi ấy công việc xong xui cả Không có bằng cứ gì Bà còn nghĩ gì đến tôi Điều ấy có khó gì Bây giờ tôi hãy đưa cho bà mấy dạng bạc Một ít quần áo và đồ trang sức Bà cầm lấy trước Tôi lại viết thêm một bức văn tự nợ Đến bây giờ tôi sẽ cho đủ số tiền cho bà Có thật thế không? Khi nào tôi nói xối bà Vị tiều bà già tim cẩn ghé vào tai thì thầm mấy câu. Bà kia đi một lúc trở về, đem theo bức văn tự, vay 500 lạng bạc, giới thiệu điểm chỉ rồi mở hòm lấy những đồ trang sức tiền bạc riêng của mình, đưa cho Mã Đạo Mã phải nói: "Bà hãy cầm chiếc mấy món này về mua hương nén cúng sân của tự không ạ?" Mã Đạo bà thấy đống bạc trắng phau lại có văn tự nọ, bất cẩnen trắng nhận lời ngay mộ của tay cầm lấy món tiền rồi đến văn tử sau đó mổ rút trong người ra mười mấy con quỷ cắt bằng giấy mặt xanh lên vàng cùng hai hình nhân đưa cho tỷ thiệu kháạn viết tiền tuổi hai người ấy vào hai hình nhân này và đặt 5 con quỷ này ở đầu giường mỗi người khác được tôi trở về làm phép sẽ có hiệu nghiệm đã vẽ Đừng sợ gì hết. Trần có A Hoàn bên Vương Phu Nhân đến tìm. Má đạo bà có đấy không ạ? Bà hai đang đợi đấy. Hai người liền tử biệt nhau. Từ khi bảo Ngọc bị bỏng, không đi đâu chơi, Đại Ngọc cũng chỉ ở nhà chuyện trò với chị em. Một hôm ăn cơm xong, Đại Ngọc ngồi xem sách thấy buồn thiêu liền đi thiêu thùa với bọn tử quyên, cùng vẫn không thấy khoan khoái. Đại Ngọc tựa cửa nhìn ra ngoài, một lúc đồng đỉnh ra sân xem mấy cái măng mới mọc. Ra khỏi cửa, nhìn vào vườn chẳng thấy một ai chỉ chưa hoa nở đầu cành, chim kêu bên suối, liền vào bước sang viện phi hồng. Thấy mấy à hoàn sách nước, đơn đứng ở khiên xem chi hoạt mi tắm. Nghe thấy trong buồn có tiếng cười, Đại Ngọc bước vào, thì ra Lý Hoàn, Phượng Thư và Bảo Thoa đang ở đấy. Chồng thấy Đại Ngọc vào, họ cười nói Kìa, chẳng lại thêm một người nữ đến kia sao? Đại Ngọc cười hỏi Hôm nay ai mời mà các người đến đông thế này? Phượng Thư nói À, chẳng là hôm nọ Tôi mang hai bao trẻ sang biếu Cô đi đâu không có nhà? Đại Ngọc nói Thế mà tôi quên mất đấy Xin cảm ơn chị ạ Phượng Thư nói Thế thì uống có ngon không? Bảo Ngọc đỡ lời ngay Chẳng biết người khác uống thế nào Chứ tôi thì không thấy ngon gì hết Bảo Thoa nói Chè ấy sắc không đẹp Nhưng vị cũng ngon đấy ạ Phượng Thư nói Đó là chè của nước xem la đêm cống Tôi uống cũng chẳng thấy ngon Không bằng chè của chúng ta thường dùng đâu Đại Ngọc nói Chẳng biết tì vị các người ra sao Còn tôi uống thì thấy ngon lắm ạ Bảo Ngọc nói Ồ, cô chó là ngon, thì mang cả chè bên tôi về mà uống. Phượng Thư nói, Bên tôi cũng hãy còn nhiều lắm. Đại Ngọc nói, Có còn thật không ạ? Để tôi cho người sang lấy ạ. Phượng Thư nói, Thôi không cần, ngày mai tôi muốn nhờ cô một việc, tôi sẽ cho người mang sang một thẻ. Đại Ngọc cười nói, Chị em nghe đấy, mới được một ít chè mà chị ấy đã lại định sai phái rồi đấy. Phượng Thư cười nói, Mới nói nhờ một tí, cô đã dở chuyện chè và nước ra. Đã uống nước chè của nhà người ta, mà lại không chịu làm quân dâu nhà người ta à? Mọi người cười sổ lên, Đại Ngọc đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, không nói một câu. Lý Hoàn cười nói với Bảo Thoa, Câu khôi hài của thím hay đấy. Đại Ngọc nói, khôi hài cái quá gì, chẳng quản đến những giọng lưỡi bần tiện làm cho người ta chối cả tài. Nói xong nhổ tuệt một cái, Phượng Thư cười nói Khéo mờ khổ, cô làm dâu nhà này không đáng hay sao? Rồi trò vào bọng Ngọc nói Cô thử xem, còn người không xứng đáng sao? Dòng họ không xứng đáng hay sao? Nể nếp vào gia tư, không xứng đáng hay sao? Có cái gì mà làm cô xấu khổ nào? Đại Ngọc đứng dậy chạy xa bảo Thoa gọi lại Cô Tần đâm cuốn rồi, không trả lời à? Bỏ đi thì còn ra làm sao nữa? Nói xong đứng dậy kéo Đại Ngọc lại. Hai người vừa trở về đến cửa gặp sỉ triệu và sỉ chu đến thăm Bảo Ngọc. Bảo Ngọc và mọi người đều đứng dậy mời ngồi vì Phượng Thư vẫn cười đùa với Đại Ngọc không để ý đến. Bảo Thoa đừng muốn nói thêm thì có A hoàn bên Vương Phu Nhân đến nói. Bà mợ sang chơi đấy ạ, mời các mợ và các cô về chào ạ. Lý Hoàn vội gọi phượng Thư đi xa, dì triệu và dì chu cũng xa, bảo Ngọc nói. Tôi không thể đi được, xin chị em đừng để mợ sang đây. Cô Lâm hãy ngồi lại một tí, tôi có câu chuyện muốn nói với cô. Phưởng Thư quay lại bảo Đại Ngọc. Có người đừng muốn nói chuyện với cô đấy, hãy trở lại đã. Rồi đẩy Đại Ngọc một cái cùng Lý Hoàn cười đi xa. Bảo Ngọc kéo tay áo Đại Ngọc lại, nhưng chỉ cười xì xì, muốn nói, không nói ra được. Đại Ngọc đỏ bừng mặt lên, giật tay chạy đi, bỗng Bảo Ngọc kêu. Trời ơi, nhức đầu lắm! Đại Ngọc nói, A-si-đà-phật, đáng lắm! Bảo Ngọc kêu to một tiếng, tôi thết mất, rồi nhảy vọt lên cách mặt đất độ ba bốn thước, mồm nói lạc nhạm. Đại Ngọc và bọn A hoàn sợ quá, vội đi báo Vương Phu Nhân và Sả Mẫu. Bây giờ bà Vương Tử Đằng đứng ở đấy cũng chạy sang xem. Bảo Ngọc cầm sao muốn gậy, liệu sống liều chết, làm dậy trời dậy đất. Sả Mẫu, Vương Phu Nhân thấy thế, vương sợ cầm cập, cứ gọi. Con tôi ơi, muốn mùa của tôi ơi, cháu ơi, và khóc ẩm lên làm kinh động cả mọi người. Giả xá hình phu nhân, giả chân, giả chính, giả diễn, giả hoàn, giả dung, giả vân, giả bình, tiết phu nhân, tiếp bàn, và ở chu thủy cùng bọn vũ bỏ A Hoàn từ trên trí sưới, cả nội lẫn ngoại, lũ lượt chạy vào vườn xem. Bây giờ tình hình thật là xối đen. Đừng lúc chưa ai biết định liệu ra sao thì Phượng Thư tay cầm một con sao sáng loáng. Xăm xăm chạy vào vườn, gặp gà chém gà, gặp chó chém chó, gặp người cũng trợn mắt lên trực chém, ai nấy đều sợ hết vía. Vợ Thu Thụy dẫn mấy người đàn bà lực lưỡng can đảm đến ôm chặt giật lấy sao và đỡ về buồn. Bọn Bình Nhi phong nghi kêu trời đất khóc lóc ẩm ý. Giải Chính càng thêm bối rối, nhìn được phía này bỏ mất phía kia. Mọi người càng hoang mang tột, vì có tiếng bàn là bận rộn hết cả, sợ mẹ bị người ta chê ngã, sợ bảo bị người ta nhìn thấy, sợ hương lăng bị người ta khiêu chọc, vì hắn biết bọn chân vốn hay lẩn vào đám đàn bà con gái. Chợt liếc nhìn thấy đại ngọc phong nhã xựu hắn ta say mê say mệt. Bây giờ người nói nên tiễn ma, người nói nên phụ đồng. Người nói nên mời chương đạo sĩ đến trừ tà, mỗi người một phách nhốn nháo suốt ngày. Cầu cúng chạy chữa đủ vẻ cũng chẳng ăn thua gì. Trời dần xí chiều, bà Vương Tử Đằng cáo tự đi về. Hôm sau Vương Tử Đằng đến hỏi thăm, tiếp đó bà con Tiểu Sử Hầu và anh em hình phu nhân cùng họ hàng nội ngoại đều lại hỏi thăm. Người đưa nước thải đến, người bảo đi mời tăng đạo.